Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3851 khôn cùng cây biển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Cái này. Lâm Hiên không khỏi một hồi im lặng. Nguyên lai like cái này bốn cái ra. Hỏa đúng là Dương Đông kích Tây thiếu bọn hắn nghĩ ra được vô sỉ như. Vậy chủ ý lại để cho bộ hạ làm pháo hôi ngăn chặn chính mình. Muốn đi chỗ nào có dễ dàng như vậy. Lâm Hiên tuy nhiên đã mất đi tiên cơ, nhưng lẫn nhau tầm đó, có như... Vậy không hợp thói thường thực lực sai biệt, bốn người muốn chạy trốn. Như cũ là muôn vàn khó khăn địa phương. huống chi còn lại vực ngoại thiên ma, cũng không phải ngô ngốc, phát. Hiện mình bị coi như bỏ con chỗ nào còn có thể ngốc núc nít đứng tại. Nguyên chỗ, vợ chồng vốn là cùng chim rừng, tai vạ đến nơi riêng phần mình phi. Ngươi đã bất nhân, đây cũng là đừng trách ta bất nghĩa. Trong lúc nhất thời, ma tộc đại quân sĩ khí hủy hết, giống như là chim. Thú tán đi. Đối với bình thường thiên ma, Lâm Hiên nhìn như không thấy, nhưng này. Bốn gã cầm đầu ra hỏa tắc thì không cần phải buông tha. Nếu không thả hổ về rừng, sẽ cho khuyết nguyệt thành lưu lại vô cùng. Hậu hoạn. Lúc này tứ ma đã thoát được rất xa. Dù sao đều là độ kiếp kỳ thư giãn. Thích ý tựu có thể làm được trong nháy mắt vượt qua nhìn rẳm. Đáng tiếc cái kia lại có chỗ lời gì. Lâm hiên trên mặt lộ ra một tia. Cười lạnh có chút nhắm lại hai mắt đem thần thức một phóng mà ra. Lập tức liền đã tập trung vào cái kia mặc áo giáp màu đen thiên ma. Sau đó tay phải nâng lên tại trong hư không vẽ một cách mà qua. Tư không bị xé sách một hơi nước trắng mịt mờ lỗ thủng tại trước mắt. hiện hiện mà ra. Lâm Hiên vừa nhấc chân liền đã chui vào. Lại nói cái kia áo giáp màu đen đại hán. Hắn là bốn gã thiên ngoại ma. Quân trong mạnh nhất một cái. Độn tốt tự nhiên cũng không phải chuyện đùa. Ngắn ngủn ngay lập tức. Công phu đã ở mấy vạn rằm bên ngoài. Chỉ cần nhiều hơn nữa cho hắn một chút thời gian nhất định có thể. Chạy ra cái kia lão quái vật độc thủ. Nghĩ tới đây áo giáp màu đen đại hán một hồi đắc ý. Tuy nói khuyết nguyệt thành chi dịch thất bại. Nhưng dù sao đó là bởi. Vì địch nhân quá mạnh mẽ nguyên nhân đối mặt lĩnh vực cường giả mấy. Người bọn hắn hết cách xoay chuyển mặc dù tư vô đại nhân đã biết. Cũng không nên trách móc nặng nề. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua. Dì biến nổi lên phía trước tư Không chuyển đến một hồi mãnh liệt gì thường pháp tắt chấn động. Sau đó đã nứt ra một đảo khe hở, lâm hiên thần sắc bình tĩnh vô cùng. Như giấm trên đất bằng, do bên trong đi ra ngoài. Sau đó thong rong một tay vừa nhấc lập tức sắc bén kiếm quang hiển. Hiện, như gió táp mưa rào, hướng về đối phương đổ ẩm xuống bao phủ mà. Đi, ngươi! Cái kia áo giáp màu đen thiên ma quá sợ hãi, hắn nằm mơ cũng không. Nghĩ tới Lâm Hiên lại dùng phương pháp như vậy đuổi theo tới. Kinh ngạc ngoài. Tự nhiên cũng không muốn ngồi chờ chết. Toàn thân ma khí cuồn cuộn mà ra. Hình thành mấy tầng vòng bảo hộ bộ. dáng bảo vật. Không chỉ có như thế. Còn có hai thanh ngăm đen ma xiên. Do trên người của hắn vừa bay mà ra. Hóa thành hai đầu dao long. Đưa hắn bao quanh bảo vệ. Thằng này phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng. Như Lâm Hiên. Chỉ là bình thường độ kiếp hậu kỳ, muốn muốn giết hắn cũng không phải. Dễ dàng như vậy, đáng tiếc Lâm Hiên hiện tại xưa đâu bằng nay, hắn hôm nay, đã bước vào lĩnh vực. Cái gọi là sai một ly đi nhìn rằm, dùng Lâm Hiên vốn là là có thể. Vượt cấp khiêu chiến thực lực, hôm nay đối mặt một cái cảnh giới còn. Chưa kịp sự hiện hữu của mình, muốn chém xếp. Tự nhiên là dễ dàng vô cùng. Kia kiếm quang không chỉ có sắc bén, hơn nữa ẩm ẩm còn có chứa một tia. Pháp tắc chi lực. Hốn đồn pháp tắc tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lại đáng sợ nhất. Bao hàm toàn diện pháp tắc. Mà ở kiếm quang tiếp cận đối phương một khắc. Lâm Hiên càng đem lính. Vực cho mở ra. Lập tức, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Ma khí bị đổi tản ra. Cái kia áo giáp màu đen đại hán cảm giác không thể động đẩy toàn thân. Pháp lực phản phất bị đông lại. Lại chuyển hướng mất linh đi lên. Đạo hữu tha mạng. Tại thời khắc này đường đường độ kiếp hậu kỳ lại cảm giác mình như là con sâu cái kiến trong lòng sợ hãi không cần để hắn đã bao nhiêu. Năm không có như vậy vô lực. Nhưng mà cầu xin tha thứ là phí công địa kiếm quang như thủy ngân. Tiết địa bị đuổi tản ra ma khí căn bản không tạo thành hữu hiệu phòng. Hộ đại hán kia chỉ có thể chơ mắt nhìn xem kiếm quang hướng chính. Mình bay tới rồi. Huyết quang bắn tung tói mà ra. Hắn bị lấy xuống đầu lâu mà khác một. Đảo kiếm quang tắt thì tử đan điện trong xuyên qua đưa hắn nguyên anh. Cho nát bấy mất. Lâm hiên tay áo hất lên thả ra một đảo vòng bảo vệ màu xanh lá thu. Hồi đối phương túi chứ vật. Sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ Lại hướng thần thức tập trung tên còn lại đuổi theo Diệt cỏ tận gốc Dùng Lâm Hiên tính tình tự nhiên là sẽ không bỏ sở nửa chừng địa Phương Mục tiêu lần này là cái kia hình như đại thổ nam tử Tuy nhiên Lâm Hiên sớm đã biết rõ Vực ngoại thiên ma hình thái cực kỳ Cổ quái Nhưng như vậy thiên ngoại ma đầu cũng là chưa bao giờ thấy qua Thấy cái mình thích là thèm, có lẽ đối với mới có thể thi triển ra một ít bí thuật, có thể làm cho mình cũng cảm thấy hứng thú. Lại nói cái kia thủ ma, lúc này vẻ mặt xui, hắn thi triển độn quang. Có chút cùng loại với thuấn di, một cái chớp đồng gian có thể chạy ra. Mấy trăm trưởng đi. Quang tựu tốc độ mà nói, so về cái kia đã đã chết vẫn lạc áo giáp màu. Đen đại hán, đó là chỉ mạnh không yếu, thậm chí không kém hơn lĩnh vực. Cường giả cho nên theo trên lý luận nói, hắn là dễ dàng nhất đào tẩu. Một cái. Nhưng mà đạo lý là như thế này đúng vậy, lâm hiên như thế nào đơn giản? Dùng lý luận có thể phòng đoán. Cái kia thủ ma đối với chính mình độn tốc tin tưởng 10 phần, không? Chút nghi ngờ chính mình đại có cơ hội đào thoát, nhưng mà đúng lúc này. Một điểm linh triệu lại do trái tim của hắn xẹp qua Thủ ma quá sợ hãi Quay đầu lại chỉ thấy nơi chân trời xa Một đảo Kinh hồng đã là rõ ràng có thể thấy được Lâm hiên phát sau mà đến Trước không ngờ đuổi tới rất gần trước người Làm sao có thể Cái kia thủ ma vừa sợ nổ vừa giận Trong nháy mắt cơ hồ dùng vi ánh Mắt của mình nhìn lầm trước trước Cái này lão quái vật rõ ràng không Phải hồi ức cách phương hướng này. Hiện tại như thế nào lại lại tới. Nữa. Hẳn là. Đã có người vẫn lạc. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Hắn không khỏi ra đầu run lên rồi. Sâu hít sâu đột nhiên quay đầu như mặt đất nhào tới. Chạy khẳng định chạy bất quá. Hôm nay loại tình huống này chỉ nghi. Dùng trí mà không ứng lực địch. Quyết định này không thể nghi ngờ là rất thông minh địa phương. Mà vừa mới. Vận khí cũng không tệ, dưới chân của hắn là một mảnh rừng, rậm không, nói thành cây biển càng thêm thích hợp. Kéo không biết bao nhiêu vạn rằm tất cả lớn nhỏ cây cối căn bản là, nhìn không thấy giới hạn. Mà hắn tại rơi xuống một khắc, khí tức trên thân cũng phát sinh cải, biến, không hề đựng mảy may ma khí, vốn là đen dịp cành lá, hôm nay cũng trở, nên xanh ngắt ướt áp. Nhìn về phía trên tựu phản phất một khỏa bình thường đại thủ, lóe. Lên tức thì dung nhập cái kia thủ hải bên trong. Dùng giả đánh cháo, mượn địa lợi đến ẩm tàng thân hình. Mấy hơi về sau, lâm hiên độn quang đạp tới tại đây. Hào quang thu vào, đem thần thức thả đi ra ngoài. Cách này cây biển tuy nhiên rộng lớn, nhưng cũng không quá đáng mấy vạn. Dằm còn trốn không thoát hắn thần thức bao trùm khoảng cách nhưng... Bên trong tất cả lớn nhỏ cây cối, lại sổ dùng ướp mà tính toán. Đối phương hôm nay biến mất ma khí, muốn đưa hắn tìm ra cùng mò kim. Đáy biển cũng kém phàng phất. Đối phương chủ ý ngược lại là đánh cho không tệ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đáng tiếc dùng để đối phó. Chính mình như cũ là múa dìu qua mắt thở. Thì thảo tử nói thanh âm truyền vào lỗ tay, Lâm Hiên tay áo phất một. Cái, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm hiện hiện mà ra, sau đó nhanh. chóng chuyển hóa thành xanh thắm chi sắc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.